Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Vô sắc Công Tử, tác giả Thẩm Chữ Chi truyện được phát trên trang web 2gblog.com Chương 47 Mưa rất nhẹ hạt, rơi xuống đất không gây ra tiếng động nào, rất giống như mưa bụi Giang nam từ đường đưa vân cầm ngã ra tổng cửa, vốn chỉ đến đây nhưng vân Vĩ lan nói sau khi uống chút rượu người ấm hẳn lên nên muốn vừa đi vừa đợi mưa tạnh xem như có chút phong vị riêng hai người lại đi thêm một đoạn đường mưa nhỏ hạt dần như có như không vân trầm nhã đang tính từ biệt thu đường chợt nghe một tràng tiếng lách cách lén lút vang lên từ phía sau thân hình hắn cứng đờ ngừng bước chân quay lại nhìn Nhưng thanh âm kia lại tiêu tan đi mất. Dường như Thư Đường cũng chú ý đến thanh âm kia, quay đầu lại nhìn, đã thấy cách con hẻm không xa, là hai con chó nhau đang sợ hãi nuốt đầu nhìn theo hai người bọn họ. Điệu bộ trần trừ chừ như muốn tiến lên mà lại không dám. Thầy vân trầm nhã dừng mắt nhìn bọn chúng, bằng tay cải trắng liền khẽ khàng sửa lên hai tiếng. Vân Dĩ Lan sửng sốt không nói câu nào Màn tay cải trắng thấy hắn không ngăn cản Liền vui vẻ chạy chậm chậm đến cọ tới cọ lui bên chân hắn Rồi lại đến bên chân thu đường cọ tiếp này bọn chúng không còn hình dáng nho nhỏ xinh xinh như trước kia nữa Lại bày ra điệu bộ ngây thơ nhịn nọt Thế này trông thật ngớ ngẩn vừa rồi vân trầm nhã tâm tình không tốt lúc này nhìn thấy măng tay cải trắng trên mặt hiện lên chút tươi cười hắn ngồi xuống không lặng không nhẹ vỗ lên đầu bọn chúng không biết phải làm sao sói hỏi hai con chó nhau này giống rất quý hiếm khi gặp được ở nam tuấn quốc không biết tiểu đường cô lương làm sao có được thư đường ngồi xổm xuống bên cạnh hắn thấy măng tay cải trắng thân thiết với Vân Diệp như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hai con chó ngao này, ngoại trừ nàng, Vân cầm Nhã và tiểu Thái Tử Đỗ Tu, bọn chúng chưa bao giờ thân thiện với người khác. Thư Đường nói, Lúc đầu măng tay cải trắng là do Vân quan Nhân nuôi, hai năm trước bọn chúng chỉ lớn dung này thôi. Nói xong nàng khoa chân múa tay mô tả, suy nghĩ một hồi nói tiếp, Vân Hoàng Nhân là người tốt, Màn tay cải trắng cũng rất thích hắn, Nhưng sau khi hắn đi rồi, Tên Hồ Thông kia đến Vân Phủ náo loạn một trận, May mà hắn chưa kịp làm gì, Thì bị Tiểu Thái Tử ngăn cản, Tiểu Thái Tử thấy màn tay cải trắng quá đáng thương, Nên dẫn bọn chúng đến đây cho ta chăm sóc. Nhà xong, Vân Trần Nhã kinh ngạc như ngày, Hắn quay đầu liếc mắt, Nhìn Thư Đường một cái, cười nói, Tiểu Thế Tử, Không ngờ tửa đường của vương có quen biết với hắn. Thư đường gãi đầu, ngượng ngùng nói, Là vì, là vì Vân Quan nhân có quen biết với tiểu thế tử. Tiểu thế tử là nhân vật lớn, có danh vọng, địa vị như vậy. Làm sao ta quen biết được chứ? Chỉ là ngày ấy vô tình gặp hắn thôi. Vân trầm nhã lại cười cười, hắn phất phất vạt áo, đứng thẳng dậy, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Hai con chó nhau này tên là Măng Tây Cải Trắng Vậy không biết tiểu đường cô nương đặt tên hai con thỏ sám trò kia là gì Thư đường cũng đứng dậy theo Nghe xong câu hỏi này không khỏi sửng sốt Về lát sau nàng khoa chân múa tay Ra hiệu bảo Măng Tây Cải Trắng về nhà Hai con chó nhau mặc dù không muốn Nhưng rất biết nghe lời Lưu luyến bước từng bước một bỏ đi Lúc này thư đường mới rủ mắt xuống nói hai con thỏ không có tên. Vân cầm nhã ngẩng ra, sòi the. Nàng gục đầu xuống, nốt ruồi nơi khó mắt lấp lán ẩn hiện. Ta, ta chờ người ấy trở về đặt tên cho bọn chúng. Trái tim Vân cầm nhã như chìm hẳn xuống. Đứng bên cạnh nàng, lặng lặng nhìn nàng, chỉ thấy cổ họng thưa đường giật giật lại nốt xuống ba ngụm nước miếng. Nàng như có chút xấu hổ hỏi. vâng công tử ta cứ đề cập đến gương quan nhân trước mặt tôi như vậy người có thấy phiền lòng hay không qua một hồi lâu sau vân trầm nhã mới nhẹ giọng nói tại sao lại hỏi như vậy thư đường vẫn cúi đầu ánh mắt dừng trên mặt đất tức sủng sau cơn mưa vì vì cha ta không cho ta nhắc đến hắn nguyễn phượng ca cũng không thích ta nói đến hắn ngay cả ngay cả tào đại ca cũng bảo ta hãy quên vân quan nhân đi bọn họ đều nói hắn không tốt nhưng ta cảm thấy hắn tốt lắm thật thật rất nhớ hắn nhưng nếu bọn họ đã không thích thì ta sẽ không nói đến hắn nữa ta sợ vân công tử nuôi cũng sợ vân trầm ngã nhẹ hít sâu một hơi lửa đầu nhìn đám mây màu mục trên cao tiểu đường Để đường cô nương nếu có thể chia sẻ tâm sự với vân mẫu Đó chính là hân hạnh của vân mẫu Thư đường sửng sốt Bỗng nhiên trong khoảnh khắc Nàng nhận ra điểm khác biệt Cho dù người này có rất nhiều điểm giống với vân cầm nhã Nhưng sự xa cách Khách xá của hắn lại khác hẳn một trời một vực Với cái cách vân quan nhân mặt dày gọi nàng là tiểu đường nguội Nhưng nàng không biết sự xa cách khách sáo như vậy là vì hắn cố ý giữ khoảng cách với nàng thấy nàng trầm mặt, vân trành ngã lại ôm tồn nói nếu tiểu đường cô nương có tâm sự từ việc nói với vân mổ vân mổ biết có một số việc nếu giữ mãi trong lòng từ vị thật không dễ chịu chút nào thư đường trầm mặt trong chốc lát gật đầu thật mạnh vì thế nàng nói vân công tử Ta, ta nghĩ nếu Vân quan Nhân có thể trở về thì thật tốt Hắn trước giờ đều hy vọng ta sống tốt Nếu hắn có thể thấy ta hiện như thế này Nhất định sẽ rất vui vẻ Vân trầm nhã rửa mắt xuống vẫn cười Ừ, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ Thư Đường lại nói Vân công tử, thật ra tuy có rất nhiều chuyện Vân quan Nhân không nói cho ta biết Nhưng ta đã sớm đáng được hắn là một vị công tử con nhà quyền quý thân phận của hắn nhất định không tầm thường người như vậy thật ra mà nói khoảng cách đối với ta quá xa vời đầu xuân năm nay tà đại ca hỏi ta có phải vì trong lòng còn nhớ ai nên mới không muốn lập gia đình sau đó ta ngẫm nghĩ lại cảm thấy tà đại ca nói rất đúng nhưng như hiện giờ ta không hy vọng xa vời được gả cho hắn nữa cũng không muốn không cần phải đi theo hắn nữa Nếu chỉ cần được nhìn thấy hắn một lần nữa là ta đã có thể yên lòng rồi Nhà đầu ngốc Hắn cười nói Vì sao phải cố chấp như vậy Từ đường hít vào một hơi Buổi sáng sớm hôm hắn đi Ta có đưa hắn Ta lén núp sau con hẻm nhỏ nhìn hắn lên xe Nhưng không có can đảm gọi hắn Sau khi xe nguội đi rồi Ta mới đuổi theo Lúc đó ta thật hối hận Ta nghĩ dù ta có thể nhìn hắn thêm một lần nữa thôi cũng đủ rồi. Nói thêm một câu từ biệt thì có sao đâu chứ. Sau này còn có cái để mà nhớ lại. Chỉ cười trên mặt vân trầm nhã dần dần tan biến mất. Một lúc lâu sau, hắn bỗng cười rộ lên. Sau đó hắn về phủ, nụ cười vẫn còn trên mặt. Nhưng động lại chút bi thương. nhưng thư đường không nhìn thấy được. Cũng như nàng đã không nhìn thấy vào buổi sáng sớm, lúc hắn vừa đi trước kia, hắn đã lén nhấc nàng xe ngựa lên, lặng lẽ nhìn theo nàng. Cũng như nàng đã không biết, cũng ngay buổi sáng hôm đó, sau khi nàng rời khỏi, hắn đã bất chấp sự ngăn cản của thừa tướng và tư không hạnh, phóng nhựa trở lại, một mình đứng nơi con hẻm nhỏ trống rỗng, dưới trời thu hiêu ảnh, hoàn toàn thất thần. Đó là một lần duy nhất kể từ khi hắn chào đời cho đến nay đã không tính toán, không suy nghĩ gì, bất chấp hậu quả mà làm. Nếu khi đó, nàng vẫn còn đứng nơi con hẻm nhỏ. Từ đường nó xong, đột nhiên cười khẽ. Sau khi Vân Quân Nhân đi rồi, ta thường xuyên lén đến nơi hắn ở lúc trước. Nhưng lúc ấy đã là cuối mùa thu, bắt đầu vào mùa đông. Hoa cỏ trong vườn đều vô héo úa tàn. Rất nhiều gia đình đã bỏ đi, những người còn ở lại cũng không còn tỉ mỹ để ý đến khu vườn ấy nữa. Mùa xuân năm mới chưa đến, đầy gà ta tặng cho hắn đều đã nhiễm bệnh và qua đời. Lúc đó, mang tay cải trắng cũng rất thương tâm, chúng nó còn giúp ta đào hố chôn bầy gà nữa. mày mà năm kia, ta mua rất nhiều đào, quả đào để lâu thối rửa, chỉ còn lại hạt đào. ban đầu ta nghe lão quản gia ở quân phủ nói, Trước đây, Vân quan Nhân muốn trồng cây đào, nhưng vì gieo hạt quá muộn, sau lại không để ý chăm sóc, nên hạt không nảy mầm. Cho nên, ta đã gieo hạt đào ở sau Hậu viện Vân Phủ, năm nay cũng đã ra hoa. Ta nghĩ nếu Vân quan Nhân có trở về, nếu có thể gặp lại hắn, ta sẽ dẫn hắn đến xem những cây đào ta đã trồng được này. Cây đào ưa nắng, nếu trồng, phải đến 2 năm sau mới có thể đâm hoa kết quả. Đó là Vân Trầm Nhã sau khi trở về Vĩnh Kinh Thành Anh Chư Quốc đã lật sách nghiên cứu mà biết được. Rời khỏi khách điếm thư gia, Vân Trầm Nhã dường như vẫn ngẩn ngơ như cũ, bước chân không tự kiềm chế được, cứ hướng về phía Vân Phủ cũ mà đi. Mưa dần dần tạnh hẳn, chân trời lại sáng bừng ánh mặt trời như giác vàng. Khi hắn đến Vân Phủ đã là hoàng hôn, ngồi phủ đệ to lớn như thế, nhưng đã lâu không người chăm sóc, này có chút hoang tàn. dưới ánh tịch dương chỉ thấy lão quản gia cũ đang ngồi trên ghế trước viện, nước mắt lại như đang dưỡng thần. nghe có tiếng gõ cửa, lão còn tưởng mình nghe lầm. mở cửa ra trước mắt xuất hiện một vị công tử vô cùng tuấn tú, thân ảnh thon dài, vững chải như điêu khắc từ ngọc, khá giống gần tranh ngã. nhưng khuôn mặt xoa so ra rõ ràng kém hơn hẳn với vị vân quan nhân tuyệt sắc trước kia lão quản gia sửng sốt nói vị công tử này vân trầm nhã giỏi mắt ngắm nhìn bên trong phủ quả thật có chút hoang vu mày mà không đến nỗi tiêu điều lắm vân trầm nhã chắp tay nói lão nhân ra tại hạ vân diệp đến từ anh tiêu quốc Nghe nói đây là nơi cũ của một người bạn tốt của tại hạ Vân Cầm Nhã Vân Công Tử nên đến thăm, mong lão nhận ra tạo điều kiện. Chỗ này ngoại trừ thư đường, đã lâu lắm rồi không có ai đến thăm, lão quản gia tiếp đãi Vân Diệp vô cùng nhiệt tình. Lão vừa mời Vân Cầm Nhã vào trong viện, vừa tán gỗ nói, Vân Công Tử người không biết đâu, lúc trước cùng dạy công tử còn ở đây. Nơi này rất sầm quốc Nhưng sau khi Đại Công Tử bỏ đi Chẳng ai quan tâm chăm sóc cả nên mới thành ra như vậy. Vân tranh nhã cười nói Sao lãnh nhân gia còn ở lại đây? Lão quản gia nói Đây cũng là do Tiểu Thế Tử đã không có Nói vụ lề này đã cấp cho Đại Công Tử Nếu sau này Đại Công Tử hoặc là thân nhân của Đại Công Tử vô quay lại đây Cũng có một đặt chân Vân tranh nhã sửng sốt cười nói Chữ thái Tử suy nghĩ thật chịu đáo Lão quản gia hiếp vào một hơi Nhưng cũng không ít hạ nhân đã bỏ đi Vân Công Tử coi cậu này không dễ nghe lắm Nhưng ta vẫn muốn nói cho người biết Đại Công Tử tuy có chút cổ quái Nhưng thật ra là một người ôn hòa điềm đạm, Là một vị chủ tử rất tốt và cũng đã già rồi, nhàn rỗi nên ở lại đây chăm coi chăm sóc phủ này giúp hắn. Vườn trành nhã trầm mặt hồi lâu, gật đầu một cái, nói Làm phiền lại mình ra. Nói xong, hai người đã đến hậu viện. Mây trôi vãng lãng phía chân trời, đỏ rực quá cả mắt. Mặt chỗ cờ bớt thiết giáp, lại tầng tầng lớp lớp từng vệt xanh lam, xanh bích hòa lẫn vào nhau. Trong trẻo thần khiết như vân trên ngọc thạch Còn đường mòn nơi hỏng viện lấp đầy cỏ dại từng nhánh cây do không có người cắt tỉa mọc bừa bãi tràn lan đang xen nhau như một bức rèm xanh biếc rẽ hoa cỏ bước đi vườn trành ngã vừa ngẩng đầu lên đã vô cùng thủng sốt trong khu vườn hoang vu dưới bông cây xanh viên biếc hoa đào nở rộ rực rỡ như sáng bừng lên từng đóa, từng đóa bao phủ khắp nơi như ván chiều, còn lộng lẫy sáng chói hơn cả ánh hoàng hôn như chân trời. Đó là những cây đào thư đường đã trồng sau khi hắn rời khỏi nơi đây. Đến nay, chúng mọc rễ nảy mầm, đâm hoa kết quả. Những đóa hoa màu hồng phấn rung rinh trên cành khiến sát xuân càng tưng bừng hơn, vốn không chăm sóc sẽ không thành. thế mà lại đơn giản, lặng lẽ, trưởng thành như thế. Đột nhiên, Vân Trầm Nhã nhớ lại hai năm về trước, tự tay hắn đã gieo xuống một hạt đào, tưới đi tưới lại nhiều lần, nhưng vẫn không mọc nổi. Thì ra, việc đời có thể lặp lại, ban đầu chết non, nhưng nếu cố gắng chăm sóc, cũng sẽ có ngày đơm hoa kết quả. Có lẽ chỉ cần kiên định, sẽ có thể sinh sôi bất diệt, phát triển không ngừng.